Hôm nay là sinh nhật hắn. Trời vừa mới tối, Uyên Nhi đã có mặt tại nhà. Uyên Nhi là con gái rượu của lão mèo, đối tác làm ăn qua lại xưa nay với hắn. Hai bên quen biết nhau từ lâu và cô gái Uyên Nhi ấy đã đem lòng si mê hắn, đến nay vẫn một lòng một dạ. Minh Minh hớn hở từ trong nhà chạy ra đón chị gái Uyên Nhi. "Chị Uyên Nhi đến rồi. Anh trai em đã về chưa?" anh ấy còn giải quyết lát nữa mới về cơ. Chị vào nhà chơi với em. Tặng em này. Chị khách sáo thế, mỗi lần qua đây đều có quà cho em. Có đáng là gì đâu, mình vào nhà thôi chị. Nhìn thấy Tuệ Nhi ở trong bếp nấu nướng, Uyên Nhi liền giữ tay Minh Minh lại hỏi. Cô gái đó lại chính anh trai em đưa về sao? Cũng chỉ là tuyển thêm một giúp việc mới thôi. Chị bận tâm làm gì? Nghe nói anh trai em có mang xin lễ qua nhà hỏi cưới cô gái đó. Cưới hỏi gì chị ơi, chỉ là thỏa thuận giữa hai người họ thôi. Em nghe nói chị ta ở đây 6 tháng thôi. Anh trai em xem chị ta có khác gì giúp việc trong nhà đâu. Vậy à, làm gì cứ tưởng. Chỉ có chị mới xứng đáng làm vợ của anh em, làm chị dâu của em mà thôi. Cảm ơn em nhé, Minh Minh. Trước sau gì chẳng thành người một nhà mà chị cứ khách sáo hoài. thôi, lại đây ngồi chơi với em. Để chị vào phụ mọi người một tay. Việc đấy là của người ở, chị nhúng tay vào làm gì? Hừ hết cả mong tay ra. Em nói thế thì thôi vậy. Lại đây ngồi xem phim với em, chờ anh em về. Ừ, cũng được. Tuệ Nhi mang trái cây và nước ép từ trong bếp ra ngoài phòng khách, cẩn thận đặt xuống xong chuyện cô quay người rời đi. Này, tôi đã cho chị đi chưa? Giọng điệu ngông cuồng của con nhỏ đấy, cô nghe mà muốn chói tai thật. Chân của tôi thì tôi đi, việc gì phải cần cô cho phép. Chị láo thật đấy, dám ăn nói với tôi như thế sao? Tôi lớn tuổi hơn cô, với thái độ vừa rồi, cô đang chứng tỏ mình là một đứa vô học đấy. Nguyên một ly nước ép bay thẳng vào mặt Tuy Nhi bởi bàn tay của Minh Minh. Thứ sắc sỡ như chị mà đòi dạy đời tôi sao? Chưa để cho Minh Minh nói hết lời, Cô cầm lấy ly nước ép trên bàn hất thẳng vào người nó. Xã hội đèn mấy người có luật rất hay, ăn miếng thì phải trả miếng. Hôm nay chị tới số với tôi rồi đấy. Minh Minh như con mèo xù lông lao đến chỗ cô để cảo cống cho thỏa mãn cơn giận trong người. Nhưng Uyên Nhi ngồi bên đã kịp giữ người nó lại và khuyên nhủ. Bỏ qua đi mà Minh Minh, hôm nay là ngày vui của anh Thép, em đừng làm loạn, sẽ mất vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chị có thấy chị ta xám tạt nước ép vào người em không? Bẩn chết đi được. Thôi, em lên phòng tắm rửa rồi thay đồ. Chuyện này tí nước anh thép về chị sẽ nói lại và sẽ có biện pháp xử lý cô ta. Chị nói thế còn nghe được. Đợi tí xem anh thép về sẽ dạy dỗ cô ta thế nào. Đợi chờ Minh Minh lên hẳn trên phòng, Uyên Nhi mới lộ gương mặt hung dữ của mình ra trước mặt Đợi Nhi. Cô ta nắm chặt lấy cổ tay cô siết chặt Lườm cô một cái sắc như dao rồi buông ra lời hăm dọa. Nếu cô không muốn rước họa vào thân thì biến khỏi nơi đây ngay ngày mai. Cô là ai, lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi phải làm thế này thế kia? Cô vảnh tai lên mà nghe cho rõ. Tôi là vợ sắp cưới của anh thép và tôi không cho phép bất kỳ một người phụ nữ nào xuất hiện trong căn nhà này, cô hiểu chưa? Kệ cô chứ, nói với tôi làm gì. Tuệ Nhi vung mạnh tay ra rồi quay người bỏ đi. Uyên Nhi cảm thấy mình bị xem thường, Tịnh lao đến sàm mặt cô. Nhưng cô ta đã kịp nhìn thấy hắn ở ngoài sân đi vào, liền nuốt cục tức vào trong, nhanh chóng trở về, thành một con mèo ngoan ngoãn và dễ thương. Cô ta chỉnh lại đầu tóc rồi nhanh chạy ra đón người trong mộng. "Anh Thép, em qua khi nào?" "Em cũng vừa mới qua thôi ạ. Chúc mừng sinh nhật anh." "Cảm ơn em. Thôi, vào nhà đi, có con bé Minh Minh ở trong đấy." Em đã gặp em ấy rồi ạ. Ừ, em cứ chơi tự nhiên. Hắn sải bước đi nhanh vào nhà, bỏ mặc Uyên Nhi ở phía sau mà không chờ. Bao nhiêu lần vẫn vậy, hắn chưa bao giờ bỏ thời gian ra chờ, dù là vài giây ngắn ngủi. Ngày nghỉ cô không cần phải đến công ty nên tranh thủ đi mua sắm một ít quần áo để mặc thay đổi đi làm. Dắt xe ra khỏi cổng, rủi rồi thế nào, cô lại bị xỉ lốp không đi được. vừa hay xe của hắn từ trong chạy ra, cô liền đón đầu. Hắn hạ cửa kính xuống quay sang hỏi, "Chuyện gì? Anh có thể cho tôi quá giang tìm một đoạn được không?" Lên xe. Tờ 10 phút xe dừng trước một shop quần áo, cô mở cửa xe nói lời cảm ơn rồi cũng đi vào bên trong. Hắn thế mà lại đi theo vào tận bên trong cùng. Cô tưởng hắn cũng muốn mua sắm nên có nhã ý nhắc nhở nhỏ Ở đây chỉ bán quần áo nữ thôi. Anh muốn mua sắm thì sang xóc khác. Ai nói với cô là tôi muốn mua quần áo. Không mua anh vào đây làm gì? Đợi cô. Anh tốt đột xuất thế này làm tôi sợ đấy. Nói nhiều xong chưa? Mới vào đã chọn được gì đâu mà xong. Chọn đi, tôi chờ. Sau khi nhân viên gói tất cả lại đem ra xe, cô và hắn cũng rời đi. Ngồi trên xe, cô cứ nhìn ra ngoài đường, không ai nói với ai một câu nào. Chợt đoàng đoàng, tiếng súng nổ bất ngờ vang lên làm cô giật mình, vội quay đầu nhìn lại, phía sau có một chiếc xe đang bám theo. Một tên nhảy người ra, liên tục hướng đầu súng về phía xe hắn. Cô hoảng sợ quay sang đập mạnh vào vai hắn, nói trong sự gấp gáp: "Ở đằng sau có xe đang bám theo xe chúng ta." Hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu, có 3 tên đang bám theo sau, nhưng vẻ mặt hắn vẫn tỏ ra bình thản. cô bám chặt vào, tôi chuẩn bị tăng tốc. Tuệ Nhi ngồi yên hai tay bám chặt vào ghế, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy người kia là ai? Tại sao lại đuổi theo hắn? Họ là ai vậy? Kẻ thù của tôi. Cô nghe mà muốn thốt tim ra ngoài, khi không lại dính vào mấy chuyện này, cô ngồi chỉ biết cầu trời khấn Phật cho mọi chuyện êm xuôi. Khi còn chưa hoàn hồn thì tiếng kính vỡ choảng một lần nữa vang bên tai cô. Cô quay sang thì phát hiện kính chiếu hậu đã bị bọn chúng bắn vỡ. Lần này thì cô không thể bình tĩnh được nữa, cô sợ đến tím mặt mày, tay chân run như cầy sấy. Chạy nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi. Tôi còn chưa muốn chết đâu. Hắn không nói gì, chỉ tập trung vào lái xe. Những việc như thế này đối với hắn là bình thường. Người như hắn không thiếu kẻ thù muốn truy sát, còn cô đây là lần đầu tiên gặp tình huống này. Trước đây cô chỉ toàn xem trên phim nên hoảng sợ là chuyện hiển nhiên. Nhanh lên, nhanh lên đi. Ôi mẹ ơi, bọn chúng gần đuổi kịp rồi, anh làm gì đi chứ? Im miệng, ngồi yên bám chặt vào, còn nói nữa thì xuống xe. Nhìn thái độ hung dữ của hắn, cô im lặng ngồi yên một chỗ, mắt nhắm tịt lại không dám mở ra. Cái thù ở đằng sau hắn không sợ, lại bị cô cảm giảm bên tai làm hắn đau đầu không chịu được, nên mới lớn tiếng quát. Ở phía sau, bọn người kia vẫn tiếp tục truy đuổi, liên tục xạ súng về phía trước. Hắn vừa quan sát, vừa điều khiển tay lái né tránh những phát súng kia, tiếp tục tăng tốc chạy về phía trước. Khi xe chạy đến ngã tư, bất ngờ một chiếc xe ở đâu chạy ra chặn trước mặt. Hắn nhanh nhẹn chớp, bẻ mạnh tay lái rẽ vào một con hẻm. Phía sau hai xe vẫn tiếp tục bám đuôi. Lúc này, cô mới dám mở mắt ra nhìn hắn. anh có thể cắt đuôi bọn chúng được không vậy? Cứ thế này tôi yếu tim mà chết mất. Cô có giải thì sang đây mà lái, nói lắm thế. Cô lườm hắn, vì ai mà cô phải rơi vào tình huống nguy hiểm này chứ? Bây giờ còn ra vẻ khó chịu với cô. Bất ngờ xe ở phía sau đuổi sát, thúc mạnh vào xe hắn, làm cho cô ngã người về phía trước. Cũng may hắn nhanh tay giữ người cô lại nên không bị gì. Hắn tức giận mà phải thốt lên câu chửi thề. Mẹ kiếp. Ngay sau đó, hắn mở hộp lấy một khẩu súng. Một tay giữ vô lăng, tay kia cầm súng nhòm người ra ngoài, nhắm vào lúc xe đang bám theo sát ở đằng sau. Kỹ thuật bắn của hắn chỉ có thể đỉnh của đỉnh. Một phát trúng ngay. Vậy là một em xe ô vở. Cô phấn khích nhìn sang hắn đưa ngón tay cái lên thán phục. Đỉnh thật sự chứ trả đùa, tôi thích anh rồi đấy. Hắn có nghe, nhưng vì vẫn còn đang trong tình huống nguy hiểm nên không mấy bận tâm, tập trung cao độ để có thể cắt đuôi mấy con đỉa đang đeo bám ở đằng sau. Phía sau lại xuất hiện thêm một xe, tay lái của mấy tên kia cũng không tầm thường. Mấy chốc đã đuổi kịp, hai xe hai bên liên tục áp sát vào xe của hắn. Tuy nhiên lúc này nhìn ra ngoài thấy bọn chúng cô cười thầm. Mẹ kiếp, ở đâu ra mà nhiều thế này, lần này thì tiêu thật rồi. Càng lúc hai xe kia càng áp sát, lâu lâu lại thúc mạnh vào xe của hắn, làm cho cô choáng váng, đầu óc quay cuồng. Lúc này hắn nhấn mạnh chân ga, tăng tốc hết cỡ, tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Cứ như thế xe chạy ra ngoài thành phố, đi vào vùng cấm địa lúc nào không hay. Bất ngờ hắn phanh xe lại gấp, cau mày, tay đập mạnh vào vô lăng thốt lên một tiếng chết tiệt. Cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì quay sang hỏi Sao vậy? Chúng ta đi vào vùng cấm địa rồi. Cấm địa là như thế nào? Anh nói rõ hơn đi. Đây là nơi chỉ có lối vào mà không có lối ra. Cô nghe mà tin muốn nhảy ra ngoài nhìn hắn nói lắp bắp. Anh đừng có đùa vậy chứ, không có lối ra vậy không phải chúng ta bị cô lập ở nơi này sao? Anh mau cho xe quay lại đi. Vô ích, cô không để ý nãy giờ chúng ta đang đi lòng vòng vẫn quay về chỗ cũ hay sao. Vậy vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Cô bình tĩnh, tôi không tin nơi này không có lối ra. Không phải anh vừa nói có lối vào mà không có lối ra còn gì. Mọi người chỉ truyền cho nhau như vậy, còn thật sự như thế nào tôi cũng không rõ. Ở ngoài vùng cấm địa người của lão Tam hổ không dám cho xe chạy sâu vào bên trong. Đại ca, thằng thép đã đi vào vùng cấm địa, mình có nên mày muốn chết hay sao mà muốn vào đó. Hắn vào đó thì chỉ có con đường chết cho tất cả anh em quay về. Bầu trời cũng dần bắt đầu tối, càng làm cho cô thêm lo sợ. Nếu thật sự nơi này đúng như lời đồn kia thì không phải cô bỏ mạng ở nơi này sao? Không thể như vậy được, cô còn chưa muốn chết, cô còn trẻ, còn nhiều hoài bão đang chờ phía trước. Tất cả là tại hắn hết, tự dưng lại lôi cô vào tình huống nguy hiểm như thế này. Cô quay sang trách móc, tại anh mà tôi mới bị vướng phải chuyện này đấy, giờ chúng ta phải làm sao đây? không lẽ cứ ngồi mãi trong này. Hắn nhìn cô thở dài, mới vừa lúc nãy thôi cô còn không ngớt lời khen hắn, còn nói thích này thích kia, vậy mà giờ lại quay sang trách móc, đúng thật là không thể hiểu nổi. Sướng xe đi thẳng vào trong xem như thế nào, biết đâu lại tìm được lối ra. Tuệ Nhi nhìn theo hướng ngón tay của hắn chỉ, 서 thu cặp mắt nhìn sang hắn. Phía trước không phải là khu rừng sao? Phải, đó là rừng. Cô lắc đầu liên tục nói trong sợ hãi. "Vào đó tôi sợ lắm, lỡ may gặp thú dữ thì sao, tôi không vào đâu." Nhìn vẻ hoảng sợ của Tuệ Nhi, hắn đi đến giữ lấy vai cô trấn tĩnh. "Tuệ Nhi nghe tôi, ở đây lát nữa sẽ xuất hiện một lớp sương mù, nó có thể khiến ta sinh ra ảo giác rất nguy hiểm, vào trong sẽ an toàn cho chúng ta hơn." Cô đưa cặp mắt đã đỏ hoe lên nhìn hắn, lúc này không hiểu sao cô lại thấy hắn đáng tin như vậy. Bùi Cát đồng ý, không chần chừ, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhìn cô nói dứt khoát, "Đi thôi." Hai người bọn họ kẻ đi trước người đi sau tiến sâu vào bên trong khu rừng. Trời vẫn chưa tối nên có thể nhìn thấy những cảnh vật xung quanh. Ở khu rừng này đa số là những cây đại thụ đã ngàn năm, thân cây nào cây đó to và cao lớn ngút trời. Ở gần mặt đất là những cây dây leo phủ đầy khắp lối đi. cứ bám dính vào chân rất khó để di chuyển. Hắn đi trước, mở lối cho cô theo sau, có thể đi dễ dàng hơn. Hai người bọn họ cứ thế nắm tay nhau đi về phía trước, thi thoảng lại vang lên một tiếng gầm vang khắp cả khu rừng, khiến cổ phải nổi hết cả da gà. Ông chặt lấy cánh tay của hắn. Đừng sợ, cứ đi sát theo tôi là được. Cô chỉ biết gật đầu. Tôi biết rồi. Đi thêm được một đoạn, Bất ngờ Tuệ Nghi là toáng lên. "Á, rắn, ở kia có rắn." Hắn vội quay người lại, đẩy cô về phía sau lưng mình. Cả thân hình to lớn của hắn phủ kín cả người cô. Hắn ghé vào tai cô thì thầm. "Đừng nghiền, đừng nhúc nhích, cố gắng nín thở." Đây không phải là một khu rừng bình thường. Những sinh vật ở đây đều bị đột biến. Người ta truyền miệng tất cả những ai vào khu rừng này, một đi không trở lại. Hắn từ lâu đã không ít lần tìm hiểu về khu rừng kỳ quái này, nên hắn cũng rất am hiểu về nơi đây. Con rắn đang bò trước mặt hắn, to gấp mấy lần rắn bình thường và độc của nó chỉ có thể là cực độc, nhưng nó lại không có mắt, chỉ đánh hơi bằng chiếc lưỡi, chỉ cần nín thở thì nó sẽ không thể phát hiện ra có hơi người ở quanh đây. Tuệ Nhi nghe lời cô nín thở, nhưng nó vẫn mãi không chịu bỏ đi. cứ bò lòng vòng xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô thấy con rắn khổng lồ đến như vậy nên không thể tránh khỏi sự sợ hãi. Mồ hôi mồ kê vì thế thi nhau tuôn ra, đến khi nó bắt đầu bò sang một hướng khác, cũng là lúc những giọt mồ hôi đọng dưới cằm cô rơi xuống đất. Ngay lập tức con rắn với chiếc lưỡi kỳ quái đánh hơi được, nhanh chóng quay đầu bỏ với tốc độ nhanh khủng khiếp về phía bọn họ. Lúc này hắn hét lớn, "Chạy thôi!" Hắn kéo tay cô chạy nhanh nhất có thể, còn cô chỉ biết con chân bốn càng chạy không dám nhìn lại đằng sau, nhưng làm sao có thể chạy kịp với tốc độ của con rắn kia. Mấy chốc nó đã gần đuổi kịp. Nhìn thấy tình hình không ổn, hắn vừa chạy vừa quay sang nhìn cô nói, "Cô cứ tiếp tục chạy, tôi sẽ đánh lạc hướng nó. Không được, như vậy rất nguy hiểm cho anh." "Cô yên tâm, tôi có súng nên không sao." Cô cứ chạy về phía trước, đừng quay đầu nhìn lại. Nhưng mà không có anh ở bên, tôi sợ lắm. Nghe lời tôi, tiếp tục chạy đi, tôi sẽ quay lại tìm cô ngay thôi." Lời vừa dứt, hắn bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Con rắn cũng vì thế sẽ theo bám theo sau. Cô vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Chạy thêm một đoạn khi không còn nghe thấy động tĩnh gì ở phía sau mới dừng lại, đưa cặp mắt đảo quanh khu rừng. Không thấy hắn ở đâu, cô càng thêm hoảng sợ. Những tiếng gầm càng lúc càng vang lớn. Trời cũng đã bắt đầu tối, cảnh vật xung quanh thật đáng sợ. Thứ ánh sáng của ánh trăng le lói rọi xuống những hàng cây to lớn kia, không thể khiến cô nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Cô chỉ có thể cảm nhận được bằng thính giác. Tuệ Nhi bắt đầu thấy thấm mệt, cô ngồi xuống dưới một gốc cây, tựa lưng vào đấy nghỉ ngơi một lát. Cô lo lắng cho hắn, không biết có xảy ra chuyện gì không mà vẫn không thấy hắn tìm đến cô. đúng rồi điện thoại, sao lại quên nó trong tình huống nguy hiểm này được chứ? Cô nhanh thoăn tay vào túi quần, lấy điện thoại ra định điện cho đội cứu trợ nhưng lại không có sóng. Cô tức giận phải thốt lên một câu. Chết tiệt, sao lại mất sóng lúc này chứ? Trời tối như thế này, tốt nhất vẫn là nên ở yên một chỗ, biết đâu hắn có thể tìm thấy cô dễ dàng hơn. Một lát sau cô nghe được tiếng bước chân ở đâu đó đang tiến về phía cô, âm thanh mỗi lúc mỗi rõ. Cô cứ nghĩ là hắn nên vui mừng đứng bật dậy nói lớn, "Là anh phải không?" Không thấy tiếng ai trả lời lại, cô lên tiếng một lần nữa, "Anh lên tiếng đi, đừng làm tôi sợ." Vẫn không có tiếng người vang lên, thay vào đó là những tiếng sột soạt đang tiến thẳng về phía cô. Lần này tuyệt như có thể cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, vì trời tối nên cô không thể nhìn thấy rõ cái gì đang ở phía trước. Cô đi lùi lại phía sau núp vào gốc cây to lớn kia, cầm điện thoại chiếu về phía trước nhưng không thấy gì cả. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt, mở lớn hết cỡ nhìn kỹ một lần nữa, vẫn không thấy gì. Sao lạ vậy nhỉ? Vừa nãy rõ ràng cô nghe thấy tiếng động ở phía trước, sao giờ lại im ắng thế vậy? Lúc này cô cảm nhận được trên đầu có cái gì đó vừa mới rơi xuống. Cô đưa tay sờ thử, cảm nhận được chất gì đó nhầy nhụa ở bàn tay, thứ dơ bẩn ấy càng lúc càng rơi trúng đầu cô nhiều hơn, tim cô bắt đầu đập loạn xạ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cô từ từ ngẩng mặt lên xem ở trên là thứ gì. Một con sỉ đó to lớn, gấp mấy người cô, hình thù ghê gớm, đầy dẫy chất nhầy trên người đang đu đưa trên cây. Chiếc lưỡi dài của nó đang thè ra, làm cho những chất nhầy chảy thẳng xuống, bám hết vào người cô. cô còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã nhanh xạ xuống vồ lấy người, cũng đúng lúc một bóng người từ đâu nhảy đến, ôm chầm lấy người cô né sang một bên. Vì cũng nhảy quá mạnh, cả hai ngã xuống đất, trượt một đoạn dài gần đến gốc cây ở bên kia. Lúc này cô hoảng sợ, còn chưa hét lên thì đã bị một bàn tay kịp thời bịt miệng cô lại. "Dịch, là tôi." Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô ôm chầm lấy hắn mà nói trong tiếng nấc Sao giờ anh mới đến? Có biết tôi sợ lắm không? Tôi xin lỗi. Cô mau đến xong gấp cây kia núp vào. Anh định làm gì? Tôi sẽ đối phó với con hình thù xấu xí kia. Không được. Nó to lớn như vậy làm sao anh có thể? Hay chúng ta kiếm chỗ kín núp vào. Không dễ gì qua mắt được nó. Cô mau đến gấp cây kia trèo trầu tôi. Có chuyện gì cũng không được chạy ra, rõ chưa? Nhưng nghe lời tôi sẽ không có chuyện gì. nó đang tiến đến đấy, mau đi đi. Cô nghe lời bỏ đến xong gấp cây to lớn kia núp ở đó quan sát. Hắn sau khi nhìn thấy cô đã trốn kỹ mới đứng dậy leo lên một cành cây ở gần đó. Con quái thú kia sau khi để mất con mồi, nó gầm lên một tiếng nghe ớn lạnh, nó càng trở nên hung dữ hơn, lao thẳng về phía trước nhưng không thấy ai. Nó bắt đầu đưa cặp mắt dữ tợn nhìn xung quanh tìm kiếm. Đúng như hắn dự đoán Con quái thú này có gặp mắt rất tinh Có thể nhìn xuyên suốt mọi vật Nó đảo quanh một vòng Dù hướng đến chỗ Mà tuệ nhi đang lẩn trốn Nhành như chớp Từ trên cảnh cây hắn rút một con sao Lao xuống Ngồi trên thân con quái thú kia Dùng hết sức đầm liên tiếp vào đầu nó Máu phun ra bắn hết vào người hắn Cô núp ở đằng kia Nhìn máu muốn thoát cả tim ra ngoài Cô đang xem phim hay là sự thật đây cậu chỉ biết ngồi đấy mà cầu trời khấn Phật cho hắn được bình an vô sự. Con quái thú vì quá đau đớn, nó giương người kêu lên một tiếng nghe đến kinh hoàng. Hắn không bỏ qua thời cơ, tiếp tục đâm mạnh vào người nó. Nhưng con quái thú cũng không tầm thường, nó ra sức vùng vẫy, hắn ngồi ở trên cố gắng bám chặt vào thân. Mặc dù nó đã bị thương nhưng vẫn còn rất khỏe, những vết thương này vẫn không ăn thua gì. Nó bất ngờ dùng cái đuôi dài của mình cuốn lấy người của hắn, treo lơ lửng trên không trung. Tuệ Nhi khi nhìn thấy thì hoảng hốt định đứng dậy chạy ra, nhưng hắn kịp ra tín hiệu ngăn lại. Không chần chừ, hắn liên tục đâm mạnh vào đuôi. Vì quá đau, con quái thú hất mạnh cả người hắn văng ra một đoạn xa. Nó như phát điên lao thẳng về phía hắn. Như Cần Vũ Bão bật mạnh người lên cao, chân đạp vào đầu nó, tạo thành một lực thúc hắn nhảy ra phía sau rồi nhanh chóng tìm nơi ẩn trốn. lần mò dần đến chỗ của Tuệ Nhi, cô vừa thấy hắn đã vội ôm trầm lấy, mặt hiện rõ sự lo lắng. Anh đây rồi, tôi cứ tưởng. Cô lo cho tôi vậy sao? Dĩ nhiên rồi, anh mà có mệnh hệ gì thì ai đưa tôi ra khỏi đây. Câu cô vừa thốt ra như một gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn. Cô là đang lo không ai đưa cô ra khỏi đây, chứ có lo lắng gì cho hắn đâu. Thật uổng công hắn ra sức bảo vệ cho cô đến vậy. Đúng thật là không ai phụ bằng phụ nữ. Cô có thể giả vờ được mà, có cần thiết phải nói thẳng ra như vậy không? Ờ, tôi nghĩ sao thì nói vậy thôi, anh có ý gì? Hắn lắc đầu ngao ngán, bây giờ không phải lúc để đôi co với cô, nguy hiểm vẫn còn đang rình rập xung quanh, nhất định sau khi rời khỏi nơi này, hắn sẽ cho cô một bài học thích đáng. Không nói với cô nữa, con quái thú vẫn còn ở ngoài kia, mau tìm cách đối phó với nó. Nó to và khỏe như vậy, đừng nói tôi với anh, chứ 10 người cũng e rằng không làm gì được nó đâu. Bởi vậy tôi mới nói là nghĩ cách. Cô nghe bằng gì vậy? Bằng tai chứ bằng gì? Sao anh cứ thích cả khi tôi hỏi vậy? Hắn lại nhường cô thêm một lần nữa, nếu là người khác thì với tính cách ngang tàng kia của hắn đã không nói đến câu thứ ba, nhưng không hiểu sao, hắn lại có thể kiên nhẫn với cô như vậy. Mau nghĩ cách, chúng ta không trốn ở đây được lâu đâu. cô có biết một chút về châm cứu, có thể châm vào huyệt đạo làm cho nó bất tỉnh. Vậy tôi sẽ dụ nó, đến lúc nó không để ý đến cô, cô hãy ra tay. Được, nhưng có thành công hay không thì tôi không dám chắc, cứ làm rồi sẽ biết. Cô hãy quan sát nó thật kỹ để tìm đúng chỗ huyệt đạo cần gây mê. Tuyệ Nhi nhìn về phía con quái thú kia, nó vẫn còn đang đưa cặp mắt tìm kiếm. Cô nhìn đi nhìn lại trên khắp cơ thể của nó rồi cũng gật gật đầu. quay sang nhìn hắn. Xong rồi, giờ tôi phải làm gì? Cô cứ ngồi đây đợi, tôi sẽ ra dụ nó. Khi nào tôi gọi, cô hãy chạy thật nhanh ra, nhắm thật chính xác châm vào người nó, được chứ? Được. Hắn nhìn quan sát xung quanh một lượt, cuối cùng cũng phát hiện ra ở đằng kia có hai cây ở gần sát nhau, tạo tạo ra một khe hở. Hắn cau mày suy nghĩ một lát, rồi như hổ mãnh bước ra từ sau gốc cây chạy về hướng kia. Hắn đưa hai ngón tay lên miệng huýt một cái rõ to. Con quái thú nghe được âm thanh từ đằng sau, nó quay đầu lại, hung dữ lao thẳng về phía hắn. Khi khoảng cách giữa hắn và con quái thú kia chỉ còn bằng một cánh tay, hắn thân thủ nhanh nhẹn nhảy sang một bên, cả cơ thể hắn lăn lộn dưới đất mấy vòng. Con quái thú kia vì lao đến với bận tốc quá nhanh, nên cả đầu của nó bị kẹt giữa hai gốc cây. Nó ra sức vùng vẫy, gầm lên một tiếng đáng sợ, hắn bắt lấy thời cơ, chạy nhanh đến giữ chặt đầu nó lại, miệng gọi lớn, "Tuệ Nhi, nhanh lên, nó gần phát ra được rồi." Từ sau gốc cây, cô tay chân nhanh nhẹn, cũng không kém gì hắn, cô cầm sẵn cây kim trong tay, chạy như bay đến chỗ con quái thú kia, tìm đến đúng chỗ huyệt đạo đâm vào đó một phát. Ban đầu con quái thú vùng vẫy, giãy giụa rất quyết liệt, Nhưng rồi cũng dần dần xịu đi rồi ngất hẳn. Lúc này cô mới dám thở phào một cái, lòng như vừa mới gỡ được một tảng đá nặng ra khỏi người. "Cô ổn chứ?" Tiếng hắn vang bên tai làm cô ngẩng mặt lên nhìn, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. "Tôi không sao, anh có bị thương ở chỗ nào không vậy?" Lần này là cô quan tâm thật hay là lại lại sợ không có người đưa cô ra khỏi nơi này. Hắn lúc nào cũng thích giảo trước đón sau. Lúc nãy là cô nói vậy thôi, chứ trong lòng cũng rất lo lắng cho hắn. Giờ lại bị hỏi đều thế, sao cô không bực mình cho được. Tùy anh thôi, nghĩ sao cũng được. Này, cô đang giận đấy à? Không phải việc của anh. Nói rồi, cô quay người bước đi, được vài bước thì bị bàn tay hắn giật lại. Đi sát bên tôi, đường phía trước còn nhiều nguy hiểm. Tôi biết rồi, anh có thể bỏ tay ra được không vậy? Không thích, đi thôi. Tại căn biệt thự của hắn, Mao lo lắng liên tục hối thúc đàn em. "Sao rồi, đã tìm ra chưa?" "Vẫn chưa thể định vị được, chắc chắn anh thép không còn ở trong thành phố này." "Tiếp tục tìm kiếm, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất có thể." Mình mình đứng ngồi không yên, lo lắng cho anh trai nên quyết định lấy xe ra ngoài tìm. Mao lên tiếng hỏi, "Em định đi đâu? Ở đây em sốt ruột lắm, ra ngoài tìm xem như thế nào?" Anh Thép không còn trong thành phố này nữa, em tìm kiểu gì? Trời cũng đã tối rồi, chúng ta cố gắng đợi thêm một lát nữa, chắc chắn sẽ định vị được vị trí của anh ấy." Minh Minh mặt hiện rõ sự buồn bã đi vào bên trong. Một tiếng rồi hai tiếng, tất cả anh em trong căn biệt thự không ai là không lo lắng cho hắn. Đã hơn 2 giờ sáng, nhưng ai cũng căng thẳng, tập trung cao độ vào công cuộc tìm kiếm. Đến khi mọi người đã dần thấm mệt, chợt có tiếng gọi. Anh Mao đã tìm ra được vị trí của Đại ca. Mao mặt bừng tỉnh hỏi gấp, "Ở đâu?" "Đại ca đang ở trong một khu rừng nhưng nhưng sao?" "Nhưng khu rừng đấy lại nằm trong vùng cấm địa." "Cấm địa?" "Nghe mọi người truyền miệng, nơi đó chỉ có lối vào mà không có lối ra." "Anh Mao, giờ chúng ta phải làm sao?" Mao cau mày suy nghĩ trong giây lát. "Vớ vẩn, đó chỉ là lời đồn thôi." Có lối vào ắt sẽ có lối ra. Minh Minh đứng bên cạnh gương mặt không sư được bình tĩnh, nhìn anh mau nói, "Chúng ta phải nhanh đến đó để cứu anh ấy, trong đó rất nguy hiểm, không phải là một khu rừng bình thường." "Minh Minh, em bình tĩnh, sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Đợi đến sáng mai em e rằng em yên tâm, với khả năng của anh ấy thì có thể cầm cự được qua ngày hôm sau, chắc chắn là như vậy." Trở về khuya, nhiệt độ trong khu rừng giảm mạnh. Mặc dù đã mặc bên ngoài thêm một lớp áo khoác, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Bất đắc, cô đưa hai tay ôm lấy cơ thể để có thể giữ lấy được ít hơi ấm. Hắn đi bên cạnh cũng cảm nhận được cái lạnh từ người cô tỏa ra. Hắn quay sang nói với cô, "Chúng ta dừng chân tại đây nghỉ ngơi. Tôi kiếm ít củi đốt lửa cho cô sưởi ấm." "Cũng được, nhưng anh đừng có đi xa quá, tôi sợ." Cô yên tâm, chỉ quanh quẩn đây thôi. Cô ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ về ngay. Một lát sau, cô thấy hắn ôm một ít cành cây khô về chất đầy ở đó. Hì hục mãi, hắn mới có thể nhóm đọt lửa. Cô mau lại đây cho ấm. Tuệ Nhi không chần chừ, nhanh đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, vừa quay sang nhìn đã thấy mặt hắn tẩm lem, chắc là vì do vừa vừa mới nhóm lửa. Cô đưa bàn tay lên định chùi giúp thì hắn đã vội né sang một bên. Đừng có làm càn. Thật tình cô có lòng tốt, vậy mà hắn lại nghĩ cô làm càn, mà làm càn lại là làm cái gì mới được. Không lẽ hắn đang nghĩ là cô đang quyến dụ hắn ở nơi này. Đã vậy thì cô cũng nên đáp lại mới phải lẽ. Cô giật tay ra khỏi bàn tay hắn, bất ngờ đưa hai bàn tay áp sát vào hai bên má hắn, giữ chặt lại, từ từ ghé sát mặt cô vào mặt hắn. đến khi khoảng cách hai đôi môi chỉ còn một khe hở nhỏ, cô mới từ từ nhả ra từng chữ, anh là đang nghĩ gì vậy? Trong một không gian vắng vẻ, ánh sáng lờ mờ, theo hành động vừa rồi của cô không ít thì nhiều cũng làm cho hắn cảm thấy dạo sức trong người. Hắn đưa tay lên giữ lấy sau gáy của cô, dùng một lực đẩy mạnh về phía hắn, lúc này môi chạm môi, cô ban đầu chỉ là muốn chọc hắn một chút chưa không nghĩ hắn lại mạnh bạo thế này, cô vội đẩy người hắn ra, đưa tay lên quẹt ngang miệng, gương mặt đỏ bừng nhìn hắn lắp bắp. Sao anh có thể tùy tiện như vậy chứ? Hắn cười nhếch miệng, buông ra một câu khiến cô phải muốn tức điên lên. Mùi vị cũng không tệ lắm. Anh là cô chủ động, sao lại trách tôi? Ai chủ động, chỉ là mặt anh bẩn, tôi có ý muốn chủ giúp thôi. Vậy mà anh nghĩ tôi làm càn? Bây giờ ai là người làm càn đây? Cịt, Cì Cơ, im lặng lại đây. Cô cứ nghĩ hắn đang muốn có ý đồ tam tối, nên tức giận đứng bật dậy hùng hùng hổ hổ lớn tiếng, "Này anh, đừng nghĩ tôi dễ dãi chỉ là". Khi cô chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ cả thân hình to lớn của hắn đè mạnh cô xuống. Cô đơ người trong năm giây, sau đó cũng nhanh lấy lại hồn vía định la lên, nhưng đã bị bàn tay của hắn bịt kín miệng. "Cịt" Tàn ong đang bay ở trên nằm im. Nghe hắn nói, cô mới lắng tai nghe, đúng là có âm thanh gì đó ở phía trên. Cô thì thầm vào tai hắn, "Giờ phải làm sao? Không làm gì hết, cứ nằm im thế này, một lát nữa nó sẽ tự bay đi." Không hiểu sao lúc này hắn nói gì, cô cũng tin răm rắp, gật đầu ngoan ngoãn nằm im như một con cún con. Lâu lâu cô lên tiếng hỏi chừng, "Bạn chúng đã bay đi chưa?" "Chưa, nằm im đi." Sao lâu vậy, người anh nặng quá, tôi sắp thở không nổi rồi. Vậy để tôi hô hấp nhân tạo cho cô." Lời hắn vừa dứt, cũng là lúc đôi môi mềm mại của hắn chạm vào môi cô. Vì quá bất ngờ, cô chỉ biết mở to mắt nhìn. Cứ thế hắn nhẹ nhàng hôn trên đôi môi căng mọng ấy. "Thích không?" Với câu hỏi mang đầy sự ướt át, làm cô thấy xấu hổ, đưa hai tay lên che mặt. "Thích thích gì chứ?" Hắn khẽ cười. trả lời nhanh, có thích không? Hắn càng hỏi, cô càng bối rối, để người hắn sang một bên, trả lời câu hỏi như có như không. "Không biết, anh đừng có hỏi nữa, xấu hổ chết mất." Hắn ôm lấy người cô vào lòng thì thầm bên tai cô, "Từ từ rồi cô sẽ quen ngay thôi." Hắn nói vậy là ý gì, không lẽ còn có lần sau và nhiều lần sau nữa? Cô đấm mạnh vào ngực hắn. "Anh đừng có mơ." Hắn lại cười siết chặt cô hơn. "Vậy sao, để rồi xem." "Màn này tôi buồn ngủ lắm." "Ngủ đi, tôi sẽ canh cho em ngủ." Cơn buồn ngủ ập đến, cô không nói gì nữa, mắt nhắm lại, nhưng chưa được 5 giây, cô nhớ ra điều gì đó, ngẩng mặt lên hỏi hắn. "Lúc nãy anh gọi tôi là gì cơ?" "Em sao?" Cô nghe nhầm rồi, ngủ đi, không thôi lại đổi ý bây giờ. Sau một đêm thức trắng, mọi người trong căn biệt thự đã dần thấm mệt, vận dụng tất cả chuyên môn cùng với công nghệ tiên tiến nhất để có thể tìm được lối ra trong vùng cấm địa quái quỷ kia. Quả thật trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng mày mò ra được. Anh Mao đã tìm được lối ra, anh mau đến đây xem. Mao vứt điếu thuốc còn đang hút dở đi nhanh đến. Ở đâu? Anh nhìn cho kỹ, chỗ này có một cái hang, cuối hang là lối thoát ra biển nhưng Có gì cứ nói, vùng biển này là vùng biển dữ hay xảy ra những hiện tượng kỳ lạ, sức tàn phá rất mạnh, nếu lỡ như không may gặp phải thì e rằng. Nói đến đây, Mao cũng thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề. Suy nghĩ một lát rồi cũng đưa ra kế hoạch. "Thiên, cậu dẫn anh em canh giữ ở vùng biển, còn tôi sẽ đi vào khu rừng để trợ giúp cho đại ca. Khi nào ra đến cửa hang, tôi sẽ phát tín hiệu, lúc đó cậu hãy cho tàu chạy đến." Đã rõ, tốt, anh em chuẩn bị xuất phát. Từ trong Minh Minh chạy ra, em cũng muốn đi, không được, chuyến đi lần này rất nguy hiểm, tốt nhất là em nên ở nhà. Em mặc kệ, nhất định em phải đi cứu anh trai. Anh không cho em theo thì em đi một mình. Thôi được rồi, em sẽ đi cùng Phi Thiên, anh em xuất phát. Đó, anh bảo. Thứ ánh nắng nhè nhẹ buổi sáng chiếu rọi qua những tán lá cây, làm cho cô đưa tay lên che mặt, từ từ mở mắt, thấy mình vẫn còn đang nằm trong vòng tay của hắn. Cô ngẩng mặt lên, hắn nhìn cô còn cô thì ngại ngùng vội cúi mặt xuống. "Cả đêm anh không ngủ sao? Tôi canh cho cô ngủ. Sao anh không chợp mắt một tí đi? Nguy hiểm còn đang rình rập khắp nơi, chúng ta không thể lơ là. Cô đỡ mệt chưa? Chúng ta tiếp tục lên đường." "Tôi chỉ thấy đói bụng thôi." Cô ăn tạm cái này cầm bụng. Nhất định tôi sẽ tìm được lối ra. Trái này ở đâu vậy? Lúc cô còn ngủ tôi tranh thủ đi tìm. Tôi một nửa, anh một nửa. Tôi không đói, cô ăn đi. Sau khi ăn một ít lót vào bụng, cô và hắn lại tiếp tục lên đường. Chỉ mong có thể thoát ra được nơi ám ảnh này. Nếu không chưa chết vì bị hổ dưỡng ăn thịt thì cũng bị chết vì đói. Cô biết cả ngày hôm qua hắn vẫn chưa có gì vào bụng thì làm sao mà không đói. chỉ là muốn nhường cho cô. Vừa đi vừa suy nghĩ, cô không để ý nên vấp phải khúc cây, cả cơ thể ngã về phía trước. "A." Hắn quay người lại đỡ cô dậy. "Có sao không? Cô đi đứng kiểu gì vậy? Đông quá chắc bị trẹo chân rồi." Hắn cúi người xuống xoay lưng về phía cô. "Leo lên." "Không cần đâu, tôi còn có thể đi được." "Sao cô lúc nào cũng ngang bướng vậy, lên đi." Cô không đôi co với hắn nữa. leo lên yên vị trên tấm lưng rộng lớn của hắn. Đi được vài bước, bàn chân hắn vô tình giẫm vào một cái gì đó, ngay lập tức một cửa hang động hiện ra, cả hai đều chố mắt ngạc nhiên. Tại sao lại có một hang động giữa rừng? Chúng ta vào thử xem sao, không chừng đây chính là lối thoát. Anh không biết có sự tồn tại của cái hang này sao? Nếu tôi biết thì sẽ không ở đây lâu như vậy, đi thôi. Này anh, có thể thả tôi xuống được không? Tôi tự đi được. Cô chắc chứ? Chắc mà. Bên trong hang động tối tăm ẩm ướt, cả hai phải men theo dọc vách tường mới có thể đi được. Cô nắm chặt tay hắn đi theo sau. Bất ngờ từ sâu bên trong có cái gì đó bay ra ổ ạt về phía bọn họ. Hắn quay người lại, ôm lấy cô nằm xuống sát đất. Tiếng kêu của bọn chúng nghe đến nhức cả tai. Cô hốt hoảng nói trong sợ sệt. Bọn chúng ở đâu ra mà nhiều vậy? Là rơi chuyên hút máu người. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi cũng chừa nghĩ ra cách, nằm yên thế này tạm thời sẽ an toàn. Một lát sau, hắn nghe tiếng của Mao ở bên ngoài vọng vào. "Đại ca, anh có ở trong đấy không?" Hắn muốn hét lớn nhưng lại sợ động đến bầy rơi đang bay ở trên. Suy nghĩ trong vài giây, hắn quay sang hỏi cô. "Điện thoại cô còn pin chứ? Vẫn còn, anh định làm gì? Đưa đây cho tôi." Hắn nhận lấy điện thoại từ trong tay cô. bật đèn pin chiếu thẳng ra cửa hang. Mao cùng ba đàn em đang đứng ở ngoài, nhìn thấy thứ ánh sáng le lói trong hang động phát ra, biết đó là tín hiệu của đại ca liền vui mừng nói lớn. Đại ca đang ở trong kia, tất cả đi theo tôi vào trong. Rõ anh Mao. Bầy rơi nghe tiếng động phía trước, ngay lập tức bọn chúng kéo nhau bay ổ ạt đến. Mao cùng đàn em dùng máy phun lửa, đốt cháy mấy bọn rơi kinh dị kia. nhưng càng lúc bọn chúng ở đâu xuất hiện ra càng nhiều. Với tình hình thế này e rằng sẽ không thể chống cự được lâu. Mao liền ném sang hắn một máy phun lửa. Đại ca bắt lấy, "Mau đưa cô Tuyệ Nghi đi trước, ở đây bọn em sẽ xử lý." "Được, các chú cẩn thận." "Đại ca yên tâm." Hắn một tay nắm chặt tay cô, một tay cầm máy liên tục phun lửa thiêu cháy đàn rơi, đi lùi dần đến cuối cửa hang. Lúc này cô vui mừng nói lớn: Ở kia có ánh sáng, tôi còn nghe thấy được tiếng gió thổi. Đó chính là lối ra, Tuệ Nhi, cô chạy trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau. Không được, đi thì cùng đi, tôi không để anh một mình đâu. Ngoan, nghe lời tôi. Nhất định tôi sẽ theo sau em. Anh hứa nhất định phải giữ lời, nhất định, em mau chạy đi. Tuệ Nhi đành miễn cưỡng chạy. Cô biết nếu cô ở lại cũng không thể giúp được gì, trái lại còn vướng bận tay chân hắn. Nhưng dự đoán ban đầu cuối hang là hướng dẫn ra biển. Cô vui mừng chạy nhanh ra khỏi hang động, quay đầu lại vẫn không thấy hắn đâu, cô bắt đầu lo sợ. Bên trong hang động, "Đại ca, sao anh quay lại? Các chú còn ở đây sao tôi có thể bỏ đi?" Tất cả tựa lưng vào, yểm trợ cho nhau, cố gắng chống cự thêm một đoạn nữa. Ở kia là cuối hang, có ánh sáng, bọn rơi sẽ không làm gì được. "Rõ, Đại ca." Sau một hồi chiến đấu quyết liệt với đàn rơi kia, hắn cùng đàn em cũng chạy ra được khỏi hang. Vừa nhìn thấy hắn, tụi nhi vui mừng chạy đến ôm chầm. Anh đây rồi, tôi cứ tưởng. Tôi vẫn ổn, em đừng lo. Lúc này Mao bắn phát tín hiệu. Thiên Tăng chờ trên thuyền thấy tín hiệu, nhanh ra lệnh. Cho thuyền chạy về phía trước tăng tốc tối đa. Mao đưa ống nhòm lên nhìn thấy từ xa thuyền của Thiên Tăng tiến gần đến. Hắn thở phào nhẹ cả người. Cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra êm xuôi. Anh Thép Thuyền của chúng ta đã đến. Tốt lắm, anh em chuẩn bị lên thuyền. Khi thuyền gần đến thì bị vướng không thể tiếp sát vào bờ. Thiên cúi người xuống xem là cái gì dưới đó. Hình như có một tấm chắn to lớn cản mọi vật đi ngang qua. Thiên đứng dậy, đưa hai tay lên miệng hét lớn về phía trước. Đại ca, thuyền không thể tiến thêm vào bờ, mọi người phải chịu khó bơi qua đây thôi. Bên này hắn và Mao, cả hai đều ngay thấy rõ Đến phút cuối lại xảy ra sự cố, hắn quay sang hỏi cô, "Tuệ Nhi, em biết bơi không?" Cô gật đầu, "Tôi bơi cũng tạm thôi." "Không sao, tôi sẽ theo sát em." Hắn quay sang nói với đàn em, "Tất cả mọi người tập trung bơi nhanh nhất có thể về phía thuyền. Ở đây lâu rất nguy hiểm." Tất cả nhảy xuống biển, ra sức bơi nhanh về phía trước. Khi mọi người đã dần lên thuyền hết, ở phía sau chỉ còn lại hắn và cô. thì ngay lúc này trên mặt nước gần chỗ cô xuất hiện một lốc xoáy lớn đang cuốn cô vào nhưng bàn tay hắn đã kịp nắm chặt tay cô kéo mạnh về phía mình. Thiên đứng trên thuyền vẻ mặt hốt hoảng gọi lớn, "Voi rồng, đại ca, đó chính là Voi rồng, mau thoát ra khỏi nơi đó." Hắn nghe thấy cũng bắt đầu lo lắng, sức mạnh của Voi rồng như thế nào hắn là người rõ nhất, nhưng nhất định không buông tay cô ra. "Tự nhị đừng sợ, mau bơi lại đây." cô người dần thấm mệt, sức lực cũng dần cạn kiệt, vài mặt hoảng hốt nói lớn, tôi không thể bơi được nữa. Tụy Nhi cố lên, còn một đoạn nữa thôi. Lúc này Minh Minh hét lớn, anh thép, mau buông tay chị ta ra. Đó là vòi rồng, anh không thể làm gì được đâu, còn níu giữ, anh cũng sẽ bị cuốn theo đấy. Mặc kệ lời nhắc nhở của em gái, hắn nhất quyết không buông. Nhưng còn cô thì không thể nghe mà bỏ ngoài tai. Tụy Nhi tươi gương mặt đã ướt sũng, Nhìn hắn nói, "Tôi không thể kéo anh cùng chết theo tôi được." Tuệ Nhi nắm chặt tay vào, "Tôi không cho phép, em buông tay tôi." Bất ngờ cô thột mạnh bàn tay mình ra khỏi tay hắn, ngay lập tức cả cơ thể cô bị cuốn vào cơn lốc xoáy to lớn kia. Quá bất ngờ hắn còn chưa biết chuyện gì, đã không còn thấy cô đâu nữa, hắn la hét, kêu gào thảm thiết. "Không, Tuệ Nhi, tôi không cho phép em rời xa tôi, mau quay lại đây, Tuệ Nhi!" Lúc này cả mau và thiên nhảy xuống bơi về phía hắn, ra sức kéo mạnh hắn về phía thuyền. Đại ca lên thuyền mau nếu không sẽ không kịp. Buông ra tuệ nhi vẫn còn ở trong lúc xoáy kia, tôi phải vào cứu cô ấy. Đại ca bình tĩnh lại, sức tàn phá của nó rất lớn. E rằng cô tuệ nhi khó có thể sống sót, im miệng, cô ấy nhất định sẽ còn sống. Đại ca đừng cố chấp nữa, hãy nghĩ đến hơn 10 anh em đang ở trên thuyền. Hắn lần đầu tiên biết cảm giác mất đi một người mình yêu thương là như thế nào. 5 năm, năm sau, hắn cùng với Uyên Nhi ngồi sau xe di chuyển về căn biệt thự. Cô ta quay sang nhìn hắn hỏi, "Anh Thép, ba em muốn chúng ta cưới trong năm nay, anh nghĩ sao?" Hắn mắt không rời màn hình laptop, hắn tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện này, trả lời hời hợt, "Ừ." Uyên Nhi nét mặt khó chịu hỏi lại, "Ừ là sao, anh nói gì đi chứ?" Hắn gấp máy tính, ngẩng mặt lên nhìn Uyên Nhi hỏi lại như chưa từng nghe thấy. Em vừa hỏi anh cái gì? Uyên Nhi mặt buồn bã, nắm lấy tay hắn trách móc. Anh có thể quan tâm đến em một tí có được không vậy? Thì anh vẫn đang quan tâm đến em đấy thôi. Quan tâm mà vậy sao? Vậy em hỏi anh khi nào anh mới chịu cưới em? Anh để em phải chờ đến bao giờ? Hắn quay sang nhìn Uyên Nhi, nghiêm túc trả lời. Em thử biết là trong lòng anh đang nghĩ gì đúng không? nên em đừng cố chấp nữa, anh không thể cưới em. Lúc này Uyên Nhi mặt đã méo mó đến tội nghiệp, nước mắt vì thế mà cũng chảy dài, giọng nói có phần lớn tiếng. Cô gái đó đã chết rồi, sao anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật vậy? Cuối cùng cô ta là người như thế nào mà phải khiến anh thương nhớ trong suốt năm năm qua, cả tuổi thanh xuân em dành cho anh, chẳng lẽ không bằng một người đã chết sao? Anh có thể tán nhẫn với em như vậy sao? Dù có thế nào thì bất kể ai cũng không thể thay thế được cô ấy. Uyên Nhi, xin lỗi em, kiếp này anh thành phải mắc nợ em. Em không cần lời xin lỗi, em cần anh. Anh nghe cho rõ, suốt cuộc đời này em nhất định sẽ không buông tha cho anh, anh nghe rõ chưa? Em đừng có cố chấp nữa được không? Em không quan tâm, chỉ cần mình em yêu anh là đủ. Ở bệnh viện tại Mỹ, bảo an có một bệnh nhân bị thương rất nặng, mau vào phòng cấp cứu hỗ trợ mọi người. Lúc này cô gái có gương mặt giống với Tuệ Nhi quay người lại. "Được, em chuẩn bị vào ngay." Ca phẫu thuật diễn ra thành công, cánh cửa phòng được mở ra, lần lượt các bác sĩ y tá đi ra ngoài. Bảo An tháo khẩu trang hiện rõ vẻ hài lòng, cuối cùng cô cũng đã giữ lại mạng sống cho bệnh nhân. Cô vui vẻ rời bước đi. "Bảo An, chờ anh với." Nghe tiếng gọi của Hàn Tuấn ở phía sau, cô quay người lại nở nụ cười. Sao anh còn chưa về? Anh chờ em, ca phẫu thuật như thế nào, thành công chứ? Vâng, rất thành công. Anh ngồi chờ em nãy giờ sao? Ừ, em đói chưa? Anh dẫn đi ăn. Bảo ăn tay xoa xoa bụng. Em đói sắp chết rồi đây này. Vậy ra xe thôi, anh đưa em đi. Ok con dê luôn. Ở sân bay, hắn cùng hai anh Mao và Thiên vừa mới đáp chuyến bay xuống Mỹ. Anh thép, giao dịch lần này không hề nhỏ. Tên Aris từ trước đến nay có tiếng mưu mẹo. Lần này chúng ta chỉ có 3 người, có phải là quá nguy hiểm không anh? Hắn hai tay rút vào túi quần, gương mặt bình thản, bước chân dứt khoát đi thẳng về phía chiếc xe ô tô tiền tỷ kia, quay sang nhìn Mao. Chú không cần phải lo, ba người là đủ. Mau cho xe chạy về khách sạn, tôi cần phải tắm ngay. Vâng, đại ca. Sau khi ăn no nê, Hàn Tuấn đưa cô về nhà. Sa dừng trước cổng, cô quay nhìn anh tươi cười. "Em vào nhà luôn đây, anh phải cẩn thận." Khi Bảo An chưa kịp mở cửa bước xuống, Hàn Tuấn đã vội nắm lấy tay cô. "Bảo An, mình kết hôn được không em?" Lời đề nghị bất ngờ của anh làm cô hơi bất ngờ. Cô và anh yêu nhau cũng đã lâu, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh dù chỉ một lần. Cô biết Hàn Tuấn rất yêu mình, nhưng không hiểu sao cô không cảm nhận được tình yêu ấy. Ban đầu khi anh mới ngỏ lời yêu cô, bảo an không từ chối nhưng cũng không đồng ý, cô chỉ im lặng không nói gì. Và kể từ đó Hàn Tuấn cứ mặc nhiên cô là người yêu của anh. Cô quay sang nhìn anh bối bố rối hẽ trả lời. "Hàn Tuấn, thật sự em chưa nghĩ đến chuyện này. Anh có thể cho em thêm thời gian được không?" "Được." bao lâu anh cũng chờ, miễn sao em thấy thoải mái là được. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Tại khách sạn, hắn vừa từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn một cái khăn ngang hông, cơ thể vẫn còn đọng lại vài giọt nước, trông quyến rũ chết người. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào, hắn vội lấy chiếc áo chàng mặc vào đi ra mở cửa. Trước mặt là Uyên Nhi, hắn ngạc nhiên lên tiếng hỏi: Sao em lại ở đây?" Uyên Nhi cầm lấy cánh tay hắn kéo vào phòng. "Ngoài lý do nhớ anh ra thì anh nghĩ còn có lý do nào khác không?" Lời vừa dứt, bất ngờ Uyên Nhi kéo người hắn xuống, kiễng chân lên mà hôn lấy hôn đè. Hắn mới đầu chưa phản ứng kịp nên người hơi đờ, mất vài giây sau hắn mới bừng tỉnh, đẩy mạnh người Uyên Nhi ra vẻ mặt khó chịu. "Em đang làm cái quái quỷ gì vậy?" Uyên Nhi vẫn tiếp tục ôm chầm lấy hắn. Em rất yêu anh. Mới sang một ngày mà em đã nhớ anh đến da diết. Hãy cho em ở lại đây với anh được không? Em bình tĩnh lại đi, tôi sẽ bảo Mao đưa em ra sân bay. Không, nhất định em phải ở đây với anh. Em đừng có vô lý như vậy có được không? Lúc này Uyên Nhi buông tay ra khỏi người hắn, nói trong nước mắt. Tình yêu em dành cho anh trong suốt thời gian qua, kể cả tuổi thanh xuân của em cũng vì anh, mà từng ngày từng giờ trôi qua trong lặng lẽ. Vậy mà đối với anh nó trở thành vô lý, còn anh thì sao? Dùng cả khoảng thời gian 5 năm trời để đợi chờ một người đã chết thì nó có lý phải không? Hắn đôi mắt cũng dấy lên một nỗi buồn, chỉ biết nuốt vào bên trong. Uyên Như, anh thật sự không có ý đó. Vậy tại sao anh không thử một lần yêu em? Chúng ta kết hôn được không anh? Chắc em ngồi máy bay cũng mệt rồi, anh sẽ gọi nhân viên chuẩn bị thêm một phòng cho em nghỉ ngơi. Không? em sẽ ở đây. Vậy em cứ ở đây, anh sang phòng khác." Nói rồi, hắn bỏ đi xuống dưới khách sạn, lấy xe ngồi vào rồi phóng đi mất hút. Uy Nhi đứng trong phòng gương mặt hiện rõ sự tức giận, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt hướng nhìn theo bóng dáng của hắn, miệng thì thầm, "Anh nhất định sẽ thuộc về tay em." Sau khi bảo an vào nhà thì mới nhớ là mình quên mua một ít đồ cá nhân. Cô ra sân lấy xe đạp ngồi lên chạy thẳng đến siêu thị. Cô đạp chậm rãi để hưởng thụ cái không khí se lạnh ở nơi đây. Hắn đang chạy xe trên đường, vẻ mặt không mấy vui vẻ, đến ngã tư xe dừng đèn đỏ. Cũng vừa hay bảo an từ dưới chạy lên, dừng bên cạnh xe của hắn. Khi hắn vừa định quay đầu sang nhìn qua cửa sổ thì cũng đúng lúc đèn xanh sáng lên, hắn nhanh phóng xe chạy đi, mà không hề hay biết rằng bên cạnh cô gái có gương mặt giống Tuệ Nhi. đang đứng ở đấy. Hôm nay là ngày thứ 2 hắn đặt chân đến nước Mỹ, còn 4 ngày nữa thì hắn cũng xong việc ở đây mà bay lại về Việt Nam. Những ngày này Uyên Nhi vẫn cứ bám chặt hắn không rời. Tối nay hắn có hẹn với tên Aris tại nhà hàng. Tại nhà của Bảo An, cô đang sửa soạn lại quần áo thì Hàn Tuấn đi đến. Em xong chưa? Anh đang đứng ở dưới nhà. Vâng, em xuống ngay đây. Cô tô thêm ít son lên môi rồi cũng vơ tay lấy túi xách chạy xuống nhà. Hàn Tuấn vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười. "Hôm nay em đẹp lắm." "Anh quá khen rồi, bây giờ mình đi đâu vậy anh?" "Hôm nay là sinh nhật anh." "Ấy chết, em quên mất, nên chưa chuẩn bị quà gì cho anh. Anh đừng buồn em nha." "Anh không nghĩ gì đâu, chỉ cần em ở bên cạnh anh ngày hôm nay cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi." Cô nghe cảm thấy hơi ngại. Nhìn Hàn Tuấn cười cười đánh trống lảng, "Mình đi thôi anh." "Ừ." Hàn Tuấn chờ cô đến một nhà hàng có tiếng ở nơi đây. Ở trên lầu hắn vẫn đang ngồi bàn công chuyện với tên Aris. Cuối cùng Hàn Tuấn đi lên trên, đi ngang qua bàn của hắn, cả hai chọn một bàn ở góc xa kia ngồi vào. Lúc này bảo an lên tiếng, "Em vào nhà vệ sinh một lát." Nói rồi, cô đứng dậy đi thẳng, khi đi ngang qua bàn của hắn, Cô vô tình đụng vào cánh tay của tên Aris đang cầm ly rượu, cũng vì thế mà rượu bắn hết vào áo của lão ta. Lúc này cô luống cuống cúi đầu xin lỗi. "Thôi chết, xin lỗi ông, tôi không cố ý, mong ông bỏ qua." Lão Aris lớn tiếng, "Mẹ kiếp, đi đứng kiểu gì vậy? Bẩn hết cả áo ông đây." Cô vội ngẩng mặt lên nhìn lão đáp, "Thật tình xin lỗi ông, cái áo đó bao nhiêu tôi sẽ bồi thường ạ." Hắn nhìn thấy cô gương mặt biến sắc, miệng thốt lên, "Tuệ Nghi." Cô đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, "Anh nhầm rồi, tôi là Bảo An." Hắn nhếch miệng cười, "Nhầm sao, tôi lại không nghĩ vậy." Lời vừa dứt, bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay cô kéo đi. Bảo An quá bất ngờ không hiểu chuyện gì, ra sức vùng vằng chống cự. "Anh làm gì vậy, mau bỏ tay tôi ra, đã bảo là nhiều người rồi mà." Mặc kệ cô chống cự, Hắn vẫn ngang nhiên kéo tay cô đi. Này anh kia, có bỏ tay ra không? Tôi la lên giờ. Cô gắng nói bàn tay hắn càng ra sức siết chặt hơn, bước đi cũng nhanh hơn, ra đến trước cửa nhà hàng. Có lẽ vì đau nên cô giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, đưa tay lên tát vào một bên má. Hắn nét mặt liền biến sắc tức giận gần giọng. Cô chán sống rồi sao? Cô cầm cổ tay xoa xoa, nhìn thẳng mặt hắn đáp trả. cũng tại anh khi không sợ trốn cùng người, anh lôi lôi kéo kéo tôi là có ý đồ gì. Anh không biết phép nghịch sự tối thiểu sao? Tôi trước giờ làm gì cũng không cần biết lý do và cô cũng không ngoại lệ. Kế hoạch nơi chuyện của anh sao giống xã hội đen quá vậy. Cô nói không sai. Nghe câu trả lời từ hắn, tuy cô có hơi sợ nhưng vẫn còn mạnh miệng. Vậy thật tiếc cho anh đã rơi vào ổ mất luật. Tôi đây không có hứng thú với xã hội đen nên tạm biệt. và không hẹn ngày gặp lại. Bảo An vừa quay lưng đi thì đã bị cánh tay hắn kéo mạnh trở lại, ôm chặt lấy người cô, nói ra một câu ngay động lòng người. Tuệ Nhi, tôi rất nhớ em. Cô đứng đấy không nhúc nhích vì cái ôm bất ngờ. Phải mất vài giây cô mới đẩy mạnh người hắn ra mà nói, "Tôi không phải là Tuệ Nhi, tôi là Bảo An. Anh nghe không hiểu sao?" Lúc này hắn mới lấy lại bình tĩnh. trở về gương mặt lạnh lùng thường ngày nhìn cô hỏi "Cô bao nhiêu tuổi?" "Tôi 30." "Cô làm gì?" "Tôi là bác sĩ." Nghe được câu trả lời từ cô, dường như hắn càng chắc chắn người con gái đang đứng trước mặt mình là Tuệ Nhi. Không kìm lòng, một lần nữa hắn ôm chầm lấy cô khẳng định: "Em chính là Tuệ Nhi, sao em có thể quên tôi một cách lạnh lùng như vậy?" Khi cô còn chưa kịp phản ứng gì, Thì tiếng của Hàn Tuấn từ sau vọng lên Này anh kia Anh đang làm gì bạn gái tôi vậy Mau buông cô ấy ra Các cô và hắn hướng ánh nhìn về phía Hàn Tuấn Cô giật mình đẩy mạnh người hắn ra xa Có chút bối rối lên tiếng giải thích Hàn Tuấn Không như anh nghĩ đâu Hàn Tuấn đi đến cầm lấy tay cô Kéo về phía mình lên tiếng hỏi Anh ta là ai vậy em Em thật tình không biết Anh ta cứ một mực nói em là Tuệ Nhi Lúc này hắn cũng nắm tay còn lại của cô mà kéo về phía hắn. Bảo An vô tình rơi vào thế giữa hai người đàn ông. Hắn nhìn Hàn Tuấn gần ra từng chữ. Bạn gái sao? Vậy mày phải hỏi tao có đồng ý không đã chứ? Cô ấy là bạn gái tôi. Anh tốt nhất mau buông tay ra. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Hắn cười nhắc miệng rồi cũng nhanh chóng quay trở về gương mặt đầy sự tức giận. Dứt khoát từng chữ. Tao đếm đến bà. mày không buông tay ra thì đừng hỏi tại sao. 1 2 3 Ngay lập tức, hắn lao về phía Hàn Tuấn, đấm vào mặt anh ta một cú như trời giáng, làm cho Hàn Tuấn phải ngã ngửa ra phía sau. Máu từ mũi và miệng cũng vì thế mà chảy ra. Bảo An hốt hoảng chạy đến đỡ anh ta dậy, lo lắng hỏi han. Hàn Tuấn, anh không sao chứ? Anh không sao. Anh bị chảy máu rồi, vậy mà nói không sao. Lúc này cô tức giận đứng dậy đi thẳng về phía hắn, liên tục đấm mạnh vào ngực. Anh là cái thá gì mà dám đánh người hả? Tưởng xã hội đen là ngon lành lắm sao? Tôi nói cho anh biết, thứ tôi gắt nhất trên đời là dân xã hội đen như anh đấy. Từng câu từng chữ cô thốt ra hắn nghe không sót từ nào. Kèm theo hành động cô quan tâm, lo lắng cho tên đang nằm dưới đất kia. Cũng đủ làm cho hắn điên tiết người. Một tay giữ chặt tay cô lại, tay kia bắp chặt cổ cô mà gần từng chữ. Nếu cô không có gương mặt giống với cô ấy, thì nãy giờ cũng không có cơ hội đứng đây mà la hét đâu. Biết điều thì im cái miệng lại, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Vì cổ cô bị bàn tay hắn bóp quá chặt, khiến cô không thể thở nổi, mặt cũng vì thế mà đỏ bừng lên. Cô cố đưa hai tay đập mạnh vào cánh tay hắn, cố gắng nói trong tiếng thở gấp. Tôi không thở được. Lúc này, Mao ngồi ở ngoài xe nhìn thấy Anh ta mở cửa chạy nhanh vào căn ngăn. Đại ca bình tĩnh, nếu tiếp tục e rằng cô gái kia sẽ không chịu nổi. Đôi mắt hắn cũng có phần dịu lại, từ từ nới lỏng bàn tay ra, cô h่อ sặc sụa, nhanh chóng hớp lấy một ít không khí. Cô cứ ngỡ hắn bắt chặt một lát nữa thôi thì đã bỏ mạng ở tại nơi này rồi. Cô đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn hắn nghĩ thầm, hắn ta thật sự quá đáng sợ. Lúc này Hàn Tuấn mới chạy đến đỡ lấy người cô. "Bảo An, em không sao chứ?" "Em không sao, chúng ta đi về thôi." "Được, anh đưa em về." Lúc Hàn Tuấn nắm lấy tay cô rời bước đi thì tiếng hắn vang lên. "Đứng lại." Cô quay người lại nhìn hắn, gương mặt khó chịu và đầy sự chán ghét. "Anh còn muốn gì nữa? Đi theo tôi." "Tại sao tôi phải đi theo anh? Trong khi giữa tôi và anh là hai kẻ xa lạ." Nghe hai từ xa lạ phát ra từ chính miệng cô, hắn cười khẩy đầy chữ chua xót. "Vậy tôi đành phải biến sự xa lạ đó thành quen rồi, mau, được cô ta đi." Bảo an nghe thấy gương mặt đầy hoảng hốt, hét lớn lên, "Anh có quyền gì mà bắt tôi đi? Sao con người anh không chịu nói lý lẽ vậy?" Hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng đấy đi đến nâng cằm cô lên. "Nếu cô không muốn thấy bạn trai cô toàn mạng trở về thì cứ việc từ chối." Nói rồi, hắn túm hai tay vào túi quần, đi thẳng ra xe ngồi vào. Mau đi đến nhìn cô nói thật lòng, cô nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng cố gắng chống cự không có lợi cho bạn trai cô đâu. Đại ca tôi nói là làm. Lúc này Bảo Anh đã quá hoảng sợ, trước vài mặt tàn sát của hắn, đôi mắt đã bắt đầu ướm lệ, môi run run đáp lại. Nhưng hắn ta quá đáng sợ. Có sợ cô cũng phải đi, nếu không muốn thấy máu đổ tại đây. Hàn Tuấn đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô. Trên mặt anh ta đã thể hiện rõ sự sợ hãi, nhưng vẫn cố làm ra vẻ tỉnh táo. "Bảo An, em đừng đi, anh không sợ đâu, bọn chúng chỉ hù dọa thôi." "Nhưng em lo cho anh, vì em mà anh có tổn thương gì thì làm sao em có thể tiếp tục sống." Hàn Tuấn bắt buộc em phải đi, hắn ta thật sự rất đáng sợ. Mao lên tiếng, "Đi thôi, đừng để đại ca tôi chờ lâu." Cô quay sang nói với Hàn Tuấn Anh yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu Bảo An em đừng đi Mặc kệ cho lời ngăn cản của Hàn Tuấn Cô vẫn nối bước theo sau Mau ra xe Mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh hắn Về mặt đầy sự sợ hãi Dọc đường đi cô chỉ biết cuối gặp mặt xuống Không dám ngẩn đầu lên nhìn hắn Ngẩn mặt lên Cô có nghe nhưng không dám Tôi nói cô ngẩn mặt lên Lần này giọng của hắn có phần lớn tiếng. Cô đôi mắt đã ươm ướu nước mắt, từ từ ngẩng mặt lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nhìn thấy vẻ mặt bảo an lúc này, lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Tuệ Nhi, cô ấy cũng đã từng hoảng sợ như thế này. Bất giác, hắn quàng tay qua ôm chặt lấy cô. Bảo An cố ngọ nguậy để thoát ra khỏi cơ thể hắn. Ngồi yên. Cô chỉ còn biết cách nghe lời nằm trong lòng hắn. Nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra, làm ướt cả một mảng áo. Nghe được tiếng thút thít phát ra từ miệng cô, hắn nhẹ nhàng đẩy người cô ra, đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt kia. "Ai làm gì mà cô khóc?" Tôi sợ. Hắn cau mày hỏi lại. "Tôi trông đáng sợ lắm sao? Phải, anh rất đáng sợ, làm ơn cho tôi về." Gương mặt hắn biến sắc, ra lệnh cho Mao, nhanh chóng về khách sạn. "Vâng, đại ca." Đến nơi hắn vẫn bộ mặt lạnh lùng đấy, mở cửa xe đi thẳng vào trong. Mao thấy không khí căng thẳng, anh ta quay xuống nhìn Bảo An sặn dò. Đại gia tôi tâm trạng không được vui, cô cũng nên biết lựa lời mà nói, không phải lúc nào cũng nói thẳng nói thật như thế. Tôi nghĩ sao thì nói vậy, anh ta đáng sợ thì tôi nói đáng sợ, chứ có nói thêm nói bớt gì đâu." Mao anh ta lắc đầu, tôi chịu cô rồi đấy. Thôi, Mao xuống xe rồi lên trên. Đừng để cho đại ca tôi chờ lâu sẽ có chuyện đấy. Bảo An hai tay bám víu vào nhau miệng lắp bắp. Nhưng tôi sợ. Ở đây cô không có quyền lựa chọn, nghe và làm theo. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không có gì. Nên nhớ hiện cô đang sở hữu gương mặt giống với một cô gái. Mà anh ấy yêu thương. Đó là một lợi thế. Cô cũng nên biết cách tận dụng. Cô hiểu ý tôi nói chứ? Tôi hiểu nhưng mà... Thôi cô đi vào tầng trên cùng phòng 805. Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi, còn lại là lựa chọn của cô. Bảo An mở cửa xe, lây từng bước chân nặng nề vào bên trong khách sạn. Đứng trước cửa phòng cô do dự một lát, rồi cũng đưa tay lên gõ. Vào đi, cửa không khóa. Cô đẩy nhạy cửa đi vào, cũng lúc hắn từ trong nhà tắm bước ra. Phía dưới chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, phía trên ở trần. Bên ngực trái cô còn nhìn thấy một hình xăm. Bảo An xấu hổ vội quay lưng lại. Anh mặc quần áo vào đi, tôi ra ngoài chờ khi nào xong tôi vào. Cô vừa bước đi được vài bước, giọng nói của hắn vang lên. "Đứng lại, đi vào đây." Cô nhăn mặt, hít lấy một hơi thật sâu, đi thụt lùi về phía sau. Được vài bước, cô đụng vào một cái gì đó cảm giác lạnh lạnh, vội quay người lại thì cả khuôn mặt cô áp sát vào lồng ngực săn chắc của hắn. Cô giật mình thụt lùi về sau, còn chưa kịp quay mặt đi thì đã bị hai cánh tay của hắn giữ chặt đôi bờ vai của cô lại. Bảo an, vẻ mặt bối rối. Anh có thể mặc quần áo vào rồi hãy nói chuyện được không? Hắn nhếch miệng. Cô là đang sợ điều gì? Cô sửa lại có sao nói vậy, nên cũng không chần chừ đáp lại. "Chí nhiên một nam một nữ ở cùng trong phòng một phòng. Hơn nữa anh còn ăn mặc kiểu này thì anh cũng thừa biết." Là tôi đang lo sợ điều gì rồi, không phải sao? Lần này hắn bật cười thành tiếng Rồi nhanh chóng quay trở về bộ mặt ban đầu Cô nghĩ tôi máu gái đến vậy sao? Đó là anh tự nói tôi không có nói Mà anh có thể cho tôi đi vệ sinh một lát được không vậy? Hắn cười nhẹ rồi cũng buông tay ra Cô đi đi Bảo An đứng trong nhà vệ sinh mà tim đập liên hồi Cô thật sự rất sợ Nếu như hắn ta đúng là có máu gái thì thật sự cô không có đường đẩy chạy, không biết làm như thế nào, cô đành ở lì trong này. Một lát sau cô nghe tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của hắn. "Cô xong chưa?" Cô giật mình lắp bắp đáp lại, "Tôi chưa xong đâu." "Ra đi, tôi có một số chuyện muốn hỏi cô." Cô miễn cưỡng mở cửa đi ra, đã thấy hắn đứng dựa lưng vào tường. "Cô lại bàn ngồi, tôi có chuyện muốn hỏi." Hắn đi trước, cô nối bước theo sau. lại ghế đối diện ngồi xuống vẫn không dám nhìn trực diện vào mặt hắn. Tôi hỏi lại cô một lần cuối, cô có liên quan gì đến Tuệ Nhi hay không? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi là Bảo An và không liên quan gì đến cô gái Tuệ Nhi gì đó mà anh nói cả. Làm ơn cho tôi về. Tại sao cô lại có gương mặt giống hệt với cô ấy như vậy? Ờ hay, cái đó thì làm sao mà tôi biết được? Anh hỏi vô duyên thế. Hắn ngồi giữa lưng vào sau ghế trong một điếu thuốc hút. phải mặt đăm chiêu không hỏi gì thêm. Phải mất vài phút hắn dập điếu thuốc và gạt tàn, nói ra một câu không liên quan đến chủ đề. "Tôi muốn đi ngủ." Bảo An nghe nhưng lại hiểu sai ý của hắn, cô như mở cờ trong bụng, nhìn hắn cười cười. "Vậy anh ngủ ngon, tôi về đây. Ai cho cô về?" Thì không phải ý anh muốn tôi về để anh đi ngủ đó sao? Lời cô vừa dứt cũng là lúc hắn đứng dậy đi lại chỗ cô, bất ngờ bế bổng lên đi đến giường thả mạnh xuống. Cô sợ hãi lùi vào một góc, môi run run bật thành tiếng: "Anh định làm gì? Đừng có mà làm càn, tôi la lên giờ." Hắn lắc đầu ngao ngán: "Lại đây." "Anh muốn gì, nếu có ý định hiếp tôi thì đừng có mơ. Có chết tôi cũng không bao giờ khuất phục đâu." Hắn thở dài, trên mặt cũng đã biến sắc. Cô nghĩ tôi bị ổi đến mức đó sao? cô có biết có bao nhiêu cô gái ở ngoài kia muốn lên giường với tôi không? Đấy là do bọn họ bị điên nên mới vậy, còn tôi đây rất tỉnh táo nên anh đừng hòng đụng vào người tôi." Hắn không nói thêm gì, im lặng nằm xuống giường nhắm mắt lại. Mất vài phút, cô mới nghe giọng nói khàn đục của hắn. "Hôm nay tôi rất mệt, cô chưa đủ bản lĩnh để tôi thịt cô đâu, nên nằm xuống đây ngủ đi." Cô vẫn là không thể tin hắn. Tôi không tin anh đưa tôi đến đây chỉ để ngủ không đó." Lúc này hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cô. "Vậy cô muốn như thế nào? Hay muốn tôi làm gì cô?" Nói rồi, hắn bất ngờ nắm lấy tay cô kéo mạnh, làm cả cơ thể cô ngã về phía hắn. Hắn ôm chặt lấy người cô. Vì quá bất ngờ bảo an chưa kịp phản ứng, phải mất vài giây cô mới lấy lại hồn vía, dùng sức đẩy mạnh cơ thể to lớn kia ra khỏi người mình, nhưng không được. Sóng Hán cất lên. "Nằm im, tôi không làm gì cô đâu. Ngủ với tôi một đêm, sáng mai tôi sẽ đưa cô về." "Anh nói thật chứ? Tôi xưa nay chưa bao giờ nói hai lời." "Được, quân tử nhất ngôn. Mà anh có thể đừng ôm tôi như thế này được không?" "Không thích, ngủ đi." Sáng hôm sau, khi cô thức dậy đã thấy hắn đứng ngay ở cửa sổ, dựa lưng vào tường, miệng ngậm điếu thuốc phả ra một làn khói trắng tinh. Nhìn xuống phía dưới chân đã có rất nhiều màu tàn thuốc Hẳn là hắn ta đã dậy từ rất lâu Xem ra lúc tối hắn không làm gì cô thật Bảo An vươn vai uốn éo cho dãn gần cốt Rồi cũng ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh Khi trở ra đã thấy hắn quần áo chỉnh tề Vẫn là một gam màu tối ấy Lại càng khiến cho hắn ta trở nên bí hiểm Và cũng không kém phần quyến rũ Cô dậy rồi sao? Quần áo ở trên giường, cô vào thay rồi đi cùng tôi. Đi đâu vậy? Cô không thấy đói sao? Tôi đưa cô đi ăn sáng. Nghe hắn nhắc cái bụng cô cũng bắt đầu kêu réo. Cả buổi tối cô đã ăn được gì đâu. Nhưng vì muốn thoát ra khỏi tay hắn càng sớm càng tốt, nên cô cũng viện cớ từ chối. "Thôi, không cần đâu, bây giờ tôi phải đến bệnh viện luôn. Sáng nay tôi có cuộc họp gấp." "Được, tôi đưa cô đi." Cô vui mừng ra mặt. Chạy nhanh đến giường, cầm chiếc váy lên nhìn hắn nói. Vậy anh chờ tôi thay đổi xong rồi đi luôn nhé. Khi hắn vừa mở cửa cùng với cô bước ra, thì gặp ngay Uyên Nhi vừa đến. Khi nhìn thấy bảo an, nụ cười trên môi cô ta cũng vụt tắt. Đi đến nhìn hắn lên tiếng hỏi. Anh thép, chuyện này là như thế nào? Không có gì cả, em đến tìm anh có chuyện gì? Anh trả lời thật cho em biết đi. Không phải tự nhi đã chết rồi sao? Tại sao... Bảo An đứng bên cạnh hắn lên tiếng giải thích. "Chị gì đấy ơi, chị hiểu nhầm rồi. Tôi không phải Tuệ Nhi mà là Bảo An." Viên Nhi dường như không thể tin vào mắt mình, chớp mắt ngạc nhiên nhìn cô hỏi lại một lần nữa. "Cô không phải là Tuệ Nhi?" "Đúng rồi, chỉ là người giống người mà thôi. Vậy tại sao hai người lại từ trong phòng bước ra, không lẽ tối qua các người đã?" Cô vội khu khu tay giải thích. "Không phải như chị nghĩ đâu, chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả." một trai một gái trong phòng, cô nghĩ tôi tin sao? Chuyện này, lúc này Uyên Nhi vẻ mặt đầy sự tức giận, nắm lấy tay hắn lớn tiếng, anh giải thích rỉ đi chứ. Nếu em còn dám tra khảo anh lần nữa, thì ngay lập tức, mau sẽ đưa em ra sân bay. Anh đừng quên, anh có được ngày hôm nay là nhờ vào ba em đấy. Hắn nét mặt đùng đùng sát khí nhìn Uyên Nhi gần ra từng chữ. Em là đang uy hiếp anh. Em không có ý đó. Anh cũng thừa biết là tình yêu em dành cho anh nó lớn đến cỡ nào mà. Em chỉ muốn nói ba em cũng mong đám cưới của chúng mình lắm rồi. Anh không quan tâm. Em về nói lại với ông ấy, sẽ không có một lễ cưới nào cả. Anh vì cô gái kia mà đối đầu lại với ba em sao? Tùy em nghĩ thôi. Nói rồi, hắn cầm lấy tay Bảo An kéo đi, để lại mình yên nhì đứng đấy. Hai bàn tay cô ta siết chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự tức giận. cô ta nhìn theo bóng dáng của hai người bọn họ, miệng thì thầm. "Đợi rồi xem, bất kỳ ai có ý định cướp lấy anh, tất cả đều nhận lấy một kết cục thê thảm." Dường như anh đã quên rằng em là con gái của anh. Trên đường đi, lâu lâu cô quay sang liếc nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc đó. Suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào, không gian trở nên im lặng, cô đánh liều lên tiếng hỏi Sao lúc nãy anh không giải thích cho chị ấy hiểu Tránh phải hiểu lầm Không cần thiết phải giải thích Sao lại không chị ấy là người yêu của anh mà Ai bảo cô ta là người yêu của tôi Thì qua thái độ cử chỉ tôi đoán vậy Cô quan tâm làm gì Bệnh viện ở đâu À anh cứ chạy đi tôi sẽ chỉ đường Một lát sau Xe cũng dừng trước cổng bệnh viện Cô quay sang chào hắn một tiếng Rồi cũng nhanh mở cửa xe Bước xuống Này cô Bảo An nghe tiếng quay người lại, cúi đầu xuống nhằm qua cửa kính nói vọng vào. Còn chuyện gì nữa sao? Cô quên túi sách. À vâng, tôi vào luôn đây. Khoan đã, chiều nay cô có rảnh không? Cô không muốn gặp lại hắn nên dù có rảnh hay không vẫn viện cớ. Hôm nay tôi phải mổ rất nhiều ca nên không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn cười nhẹ. Vậy sao, tôi lại nghĩ khác. Nói rồi hắn phóng xe đi khi cô còn chưa kịp nói gì. Đúng thật là người gì đâu khó ưa, cô không quan tâm đến hắn nữa, chỉ cầu mong sau này đừng bao giờ gặp lại, nếu không nhất định cô sẽ không thể nào sống yên ổn. Vừa vào đến sảnh, Từ Sa Hàn Tuấn đã chạy đến, nét mặt lo lắng hỏi cô. Em không sao chứ? Hắn ta có làm gì em không? Anh yên tâm, em không sao cả, mọi chuyện ổn rồi. Vậy là tốt rồi, cả đêm anh không tài nào chợp mắt được. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em. có phải do anh đâu. Mà thôi, chúng ta vào học, không viện trưởng lại mắng cho giờ. Ừ, đi thôi em. Tại khách sạn, Uyên Nhi đang nói chuyện với ba của mình, cũng là một ông trùm khách tiếng nhất nhì ở thành phố A. Hôm nay anh Thép dẫn một cô gái về, hai người bọn họ ở bên nhau suốt một đêm, còn không biết đâu, ba làm gì thì là nếu không con chết cho ba vừa lòng. Ở đầu dây bên kia, lão Mèo Ba Uyên Nhi sốt sáng lên tiếng. "Thôi nào, công chúa của ta, con cứ bình tĩnh, nói rõ ta nghe nào." "Sao con có thể bình tĩnh được khi mà anh ấy vì một cô gái khác mà không thèm ngó ngàng gì đến con? Anh ấy còn nhờ con gửi lời đến ba là sẽ không bao giờ cưới con." Lão Mèo mặt đổi sắc nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin lời con gái. "Có thật thằng thép đã nói như vậy không?" Bà không tin còn chứ gì. Được vậy ba hỏi anh ấy thì rõ ngay thôi Con nói rồi đấy Ba mà không đòi lại công bằng cho con Thì con sẽ chết ngay lập tức Thôi nào bảo bối Sao ta có thể để cho con chịu thiệt được Nhất định thẳng thép sẽ cưới con Được chưa Uyên Nhi ngồi cười một cách mãn nguyện Đến trưa hắn cùng Mao và Thiên Đi xử lý công việc Không biết hắn nghĩ gì mà nói với Mao Chú cho xe chạy về hướng bệnh viện Vâng anh đến nơi hắn đi thẳng vào bệnh viện. Ở ngoài xe, Thiên tò mò hỏi Mao: "Em có thấy đại ca đến bệnh viện bao giờ đâu nhỉ? Sao hôm nay lạ thế không biết? Chỉ có hai lý do, một là đến khám bệnh, hai là vì gái, theo chú nghĩ là gì?" "Vậy chắc đại ca đến khám bệnh rồi." "Mao cú vào đầu Thiên, mày ngu lắm." Thiên tay xoa xoa đầu mặt nhăn nhó. "Không lẽ đại ca đến đây là vì chuẩn rồi đấy?" "Em không tin đâu, đại ca không phải người như vậy." Mày quên rằng đại ca cũng là đàn ông sao? Mà đàn ông thằng nào không dạy gái? Cái này là anh nói đấy, tí em nói lại đại ca. Nếu mày muốn thấy anh mày thành heo quay thì cứ việc nói. Hắn bước vào nhìn quanh vẫn không thấy bảo an đâu. Hắn đi đến hỏi y tá. Tôi cần gặp bác sĩ bảo an. Vâng, anh đến khám bệnh à? Ừ. Vậy anh vào trong phòng kia ngồi chờ ạ. Cảm ơn. Một lát sau một cô gái mở cửa đi vào. Bác sĩ Bảo An còn đang bận mổ, tôi là Văn Tâm sẽ khám cho anh." Hắn quay sang nói dứt khoát. "Không, tôi cần bác sĩ Bảo An khám. Nhưng hiện tại cô ấy đang bận. Tôi sẽ chờ." Văn Tâm vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn nói, "Vậy anh phải chờ lâu rồi, hơn 1 tiếng nữa ca phẫu thuật mới xong." "Không sao, cô cứ đi làm việc của mình." Phải mất gần 2 tiếng ca phẫu thuật của cô mới xong. Thay xong quần áo, cô cũng nhanh chóng quay trở về phòng của mình. Đi đến hành lang đã gặp Băng Tâm, là đồng nghiệp cũng là đứa bạn thân nhất của cô. "Này, bảo an, có một bệnh nhân đang chờ cậu ở trong phòng đấy." "Ai vậy, tôi cũng không biết. Một chàng đẹp trai nào đấy chờ cũng khá lâu rồi đấy." "Ừ, tôi biết rồi, chắc là bệnh nhân đến tái khám." Cô không nghĩ là hắn nên cứ vô tư đi vào trong. Khi cửa phòng vừa mở, cũng là lúc hắn quay sang nhìn cô, trên miệng vẫn còn ngập điếu thuốc. Bảo An sững người rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, đi đến bàn làm việc ngồi xuống, không nhìn lấy hắn một lần, cô mở tập hồ sơ bệnh án xem qua. Ở đây cấm hút thuốc, làm phiền anh vứt đi cho. Hắn cười nhếch miệng, tay vứt điếu thuốc qua cửa sổ đi đến chỗ cô, tay hắn chống xuống bàn, người ngã về phía trước khoảng cách rất gần. Cô bắt đầu thấy hơi bối rối. Ở đây là bệnh viện, anh đừng có làm càn. Tôi làm càn hay là do cô nghĩ vậy? Bảo An ấp úng mặt hơi đỏ. Anh đến đây làm gì? Khám bệnh. Cô có hơi nghi ngờ, bệnh tình của hắn chắc sẽ có bác sĩ riêng để điều trị, không việc gì phải đến đây. Nhưng mà thôi, hắn muốn khám thì cô khám, để xem hắn giở trò gì. Vậy mời anh ngồi xuống ghế, tôi bắt đầu khám. Được thôi. Anh đau chỗ nào? Hắn đưa bàn tay đặt lên trên chỗ trái tim nhìn cô nói. Chỗ này cô nhắm có khám được không? Cô nhíu mày biết là hắn cố tình. Nhưng đây là bệnh viện nên cô không muốn ổn ảo. Thôi thì cố nhịn cho qua chuyện vậy. Chỗ đó bị làm sao? Hắn cười nhẹ cặp mắt không rời khỏi người cô. Đập mạnh khó thở. Cô đưa một đầu của ông nghe đặt lên chỗ đó. Để vài giây rồi cũng đưa ra kết luận. Tôi có thấy gì đâu. Tất cả đều bình thường. Cô đưa một đầu của ông nghe đặt lên chỗ đó. Cô vào nghề bao lâu rồi? Anh hỏi làm gì? Đã vào là bình thường, anh không bị gì cả, mau về đi. Vậy sao? Ông nghe cô còn chưa đeo vào tai mà đã kết luận là bình thường. Có khi nào tôi phải gặp viện trưởng một chuyến rồi. Nghe hắn nói, cô mới chợt giật mình. Cúi xuống thì mới biết là nãy giờ cô quên chưa đeo đầu ống nghe còn lại kia vào tai. Cô luống cuống trách móc. Cũng tại anh mà tôi không thể tập trung đấy. Thôi Anh mau về đi, đừng đến đây phá tôi nữa. Tôi còn nhiều việc để làm lắm, anh có rảnh thì kiếm mấy em chân dài ấy. Tôi không có hứng, hứng hay không kệ anh, không liên quan đến tôi. Còn bây giờ anh tránh ra cho tôi làm việc. Nói rồi, cô đẩy người hắn sang một bên rồi bước đi. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay cô giữ lại. Cũng đúng lúc Hàn Tuấn mở cửa đi vào. Thấy cảnh tượng đó, anh ta đổi sắc mặt kéo mạnh tay bảo an về phía mình. Mày đến đây làm gì mà cút ra khỏi đây. Tao đi hay ở, không đến lượt mày lên tiếng hiểu chưa? Biết khôn thì ngậm cái miệng mày lại. Nói rồi, hắn kéo tay cô đi, mặc kệ cho những cặp mắt vẫn đang đổ dồn vào bọn họ. Hàn Tuấn đứng nhìn theo, hai tay siết chặt lại, vẻ mặt tức giận miệng nói thầm, để rồi xem.